Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 472, thu được về tính sổ sách. Lạc Vân Tông nói gần đây sẽ khai chiến, quả nhiên cũng không kéo dài quá lâu. Cố sáng vừa thu nạp xong môn hạ đệ tử, thì bên kia liền truyền đến tin tức từ Lạc Vân Tông. Ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng chiếu xuống trên mặt đất, phản phất đem toàn bộ đất trời mở rộng thành một mảnh kim hoàng. Trước quảng trường Thanh Vân Phong, hàng trăm tên đệ tử đứng ngay ngắn, tất cả đều mặc trường bào màu lam nhạt cùng kiểu, lá cờ xí màu đỏ đánh dấu hai chữ thanh huyền tung bay trong gió mạnh, khí thế kinh người. Tần lục lơ lửng trên không, nhìn xuống từng đôi mắt kia nghị phía dưới, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vui mừng khó hiểu. Tinh khí thần trên người các đệ tử, còn có cổ nhuệ khí cùng bốc đồng kia, thật sự không phải đệ tử môn phái khác có thể sánh được. Tuyển cốc phủ lôi ra phóng túng tộc nhân, cùng tà tu một dục, giết hại đồng đạo, giết người cướp của, làm đủ trò xấu. Trận chiến này chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, đem loại bạo ngược này đều chém giết, trả lại tu chân giới một mảnh thanh minh, lời nói của Tần Lục quanh quẩn trong không khí, khơi dậy đấu trí của mỗi một vị đệ tử. Trừ ác diệt tà, giữ gìn thế gian thái bình. Phạt ma vệ đạo, chém giết vạn ác tà tu, thanh huyền tất thắng, chúng đệ tử cùng hô to Tiếng gầm cuồn cuồn, vang vọng tận mây xanh. Tốt. Xuất phát, tần lục lập tức vung tay, dẫn đầu bay lên Linh Chu đã sớm dừng sát ở giữa không trung. Chúng đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao tế ra pháp khí, bay lên không trung, từng nhóm tiến vào ba chiếc Linh Chu. Trùng trùng điệp điệp một trăm người rất nhanh đã lên Linh Chu. Lần tác chiến này, tần lục cố ý đem Linh Chu toàn bộ đổi thành màu bạc nhạt, lại thêm lá cờ xí màu đỏ tung bay khắp nơi. Liếc nhìn lại, ba chiếc Linh Chu uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hồn. Người đến đủ, Linh Chu lập tức khởi động, hướng về phía Lạc Vân Tông bay đi. Tốc độ Linh Chu khá nhanh, sau ba ngày, đúng giờ đi vào khu vực của Lạc Vân Tông. Vừa mới đến đây, liền nghe thấy âm thanh hỗn loạn cực lớn, khiến chúng đệ tử Thanh Huyền môn nhao nhao đi đến bông thuyền quan sát. Qua, cái này, đây cũng quá tráng lệ, đây là tới bao nhiêu gia môn phái A, các loại tiếng kinh hô từ đệ tử thanh huyền môn truyền ra, mọi người đều mở rộng tầm mắt. Mà tần lục ở đỉnh chấp Linh Chu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chiến trận phía trước, cũng không khỏi lên tiếng cảm khái nói, tràn diện này, không hổ là nguyên anh môn phái A, chỉ thấy trên bầu trời phía trước, các loại pháp khí phi hành kết thành một chiến trận khổng lồ, số lượng tối thiểu 60, 70 chiếc, vô số pháp khí phi hành cỡ nhỏ cùng tu sĩ đang xuyên thẳng qua giữa các đại Linh Chu. Toàn bộ quân đoàn. Như sóng lớn ngập trời, vận sức chờ phát động. Chật chật, Lạc Vân Tông đây là đem tất cả môn phái phụ cận khu vực đều gọi đến. Cố sáng tới gần bên người tần lục, sợ hải than nói. Tần lục nhẹ nhàng gật đầu, xem bộ dáng là có không ít cờ xí của trúc cơ môn phái. Hắc hắc, xem ra đoán không sai, Lạc Vân Tông chính là muốn lợi dụng việc này để lập uy. Bình thường. Ba chiếc linh chua của tần lục gia nhập chiến trận nghe duy phụ trách quản lý tới lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lập tức rời đi, hiển nhiên là bận rộn không ngớt. Chỉ là tần lục nhìn đông nhìn Tây, đều không thể nhìn thấy thân ảnh liễu tam canh, cũng không biết có phải không đến nhúng tay việc này hay không. Tại khu vực Lạc Vân Tông đợi hơn một canh giờ, Linh Chu càng tụ càng nhiều, nhìn có thể có gần 100 chiếc, trùng trùng điệp điệp. Đợi cho Linh Chu đến đủ, hạ nguyên lộ thân là trưởng môn Lạc Vân Tông đăng tràn. Trên mặt hắn mang theo vẻ hăng hái. Cao giọng nói với tất cả mọi người ở đây một chút lời nói xuất chinh, sau đó tại hắn ra lệnh một tiếng, gần 100 chiếc linh chua nhau nhau khởi hành, hướng phía bên ngoài vị thiên giới bay đi. Quân trận to lớn một đường bay ra vị thiên giới, đi vào tích thạch phủ, tiếp tục lên phía bắc, thẳng tiến Phạm vi uyển cốc phủ. Tràng diện thanh thế to lớn như vậy, tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Phạm là các nhà tông môn đệ tử đi ngang qua ven đường không một ai không sợ hãi, như lâm đại địch e sợ của lực lượng khổng lồ này là hướng sơn môn nhà mình tới. Việc này thậm chí còn kinh động đến hai tên nguyên anh lão tổ, bọn hắn cảnh giác đi cùng quân trận to lớn phi hành, cho đến khi đại quân bay ra phạm vi tông môn nhà mình, mới buông lỏng một hơi. Một đường tiến lên, dẫn tới đông đảo môn phái lòng người bàn hoàng, đều đang nghị luận không thôi. Cuối cùng, bỏ ra gần một tháng, quân trận to lớn đi vào trước một tòa cao phong to lớn, tất cả linh chu đều phân tán ra, đem ngọn núi này vây chặt đến không lọt một dọc nước. Nơi đây, chính là Lôi Gia thị tộc có nội tình ngàn năm, Lôi Gia sớm đã nhận được tin tức, pháp trận hộ sơn vận chuyển không ngừng, lồng ánh sáng màu vàng đất bao phủ cả tòa sơn môn, bên trong còn có bóng người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, một bóng người từ mặt đất bay lên, đi vào trước màn sáng, cao giọng quát, Lôi Gia lôi long ở đây, vị đồng đạo nào hôm nay tới nhà của ta tộc, đi ra trả lời. Lôi long đối mặt gần 100 chiếc linh chu vây quanh Đúng là không chút nào hoảng Ngữ khí vẫn như cũ bình ổn Thanh âm như lôi điện lớn đánh xuống Rõ ràng truyền đến tai tất cả tu sĩ ở đây Chấn động đến mà nghĩ đau nhất T Tần lục nhìn tên lão giả này Không khỏi trong lòng âm thầm sợ hãi tháng phục Lôi long không hổ là tu sĩ kim đan viên mãn Cổ uy thế này Ta sợ đều không phải là đối thủ của hắn Hừ Trong quân trận to lớn truyền ra một tiếng hừ lạnh vang dội thân ảnh gầy gò của hạ nguyên lộ từ trong quân trận bay ra, trôi nổi tại không trung, mặt không biểu tình quát, lôi long. Ngươi lôi gia cùng tà tu cấu kết, phạm phải ngập trời cự tội. kim nhật nhĩ chờ sự tình bại lộ, ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? a ha ha, hạ nguyên lộ, ngươi ngậm máu phun người. ta lôi gia khi nào cùng tà tu cấu kết? ngươi hôm nay tới đây, bất quá chỉ là muốn báo thù ta lôi gia mà thôi. Làm gì kéo những lý do đường hoàng này, hừ. Ngươi đoạn thời gian trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, công ta sơn môn, việc này ta tất nhiên cũng muốn cùng ngươi thanh toán rõ ràng, đến A. Ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng ta sợ ngươi lạc vân tông. Lôi long không chút nào yếu thế, ngữ khí cường ngạnh đến cực điểm. Tốt. Chư vị nghe lệnh, hạ nguyên lộ ngữ khí lạnh lẽo, tay phải giơ lên cao cao, dẫn tới ánh mắt đông đảo tu sĩ ở đây tề tụ. Lôi gia trận pháp vừa vỡ, chỉ cần là lôi gia sự vật, toàn bằng các ngươi tự trước, tài phú gần ngay trước mắt, hiện tại bắt đầu, tiếng đánh sơn môn, cánh tay hạ nguyên lộ vung xuống đột ngột về phía màn sáng, đại chiến bộc phát trong nháy mắt. Giết a, đều lên cho ta, giết chết bọn chúng bọn này oắt con." Mệnh lệnh của Nguyên Anh lão tổ vừa ra, lại thêm lợi ích to lớn đặt ở trước mắt, vô số tu sĩ nhao nhao tế ra đủ loại pháp khí, phát ra trùng sáng hoặc quang mang công kích đủ mọi màu sắc cùng nhau đánh về phía màn sáng của Lôi Gia. Quanh, ầm ầm, mấy ngàn người đồng loạt ra tay, lập tức đem vòng bảo hộ đánh cho không ngừng rung rẩy, tiếng vang rung trời. Tần lục cùng đệ tử nhà mình cũng tới một chỗ phương vị, tất cả đệ tử xuất ra pháp khí sở trường, đối với màn sáng cũng đang xuất thủ, tận chút sức mọn. Mọi người không cần lưu thủ. Lôi Gia Gia đại nghiệp đại, chỉ cần trận phá, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các vị, đệ tử độc chiến của Lạc Vân Tông bay vọt qua lại bốn phía, không ngừng hô to. Tần Lục đứng ở giữa không trung, vừa tùy ý xuất thủ đồng thời, vừa cũng cảnh giác pháp trận công kích. Loại tam giai pháp trận này, đều là công phòng nhất thể, công kích kích phát ra thậm chí có thể so với tu sĩ Kim Đan. Tần Lục nhất định phải lưu tâm những công kích này, mới có thể giảm bớt thương vong của đệ tử nhà mình. Hừ, ngay tại hang cảnh giới Một đạo trùng sáng màu tím đột nhiên từ trong vòng bảo hộ cực tốc bắn ra. Tới, tầng lục quát khẽ một tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đạo lưu quang màu tím kia, tốc độ cực nhanh, uy thế cực mạnh. Tầng lục thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt trùng sáng, quanh thân lóe ra ánh sáng màu vàng, rõ ràng là, tam bảo thần quang. Ba đạo kim quang đem tầng lục cả người đều bao phủ trong đó. Phanh, tử quang cùng kim quang va chạm. Bộc phát ra một đạo cường quang chói mắt. Mà đón đỡ chiêu công kích này, Tần Lục thân hình lại không chút nào lui lại, bên người mấy tầng kim quang kia càng hoàn hảo không chút tổn hại. Ân, không sai, loại công kích của pháp trận tam giai này, tối thiểu có thể đỡ 10 kích. Tần Lục cảm thụ được trình độ hoàn hảo của lòng ánh sáng màu vàng, trong lòng đối với năng lực phòng ngự này có một tính toán đại khái. A, mau tránh ra a, coi chừng, so sánh với Tần Lục bên này nhẹ nhõm hóa giải. Những đội công kích xung quanh lại phát ra các loại tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Trùng sáng màu tím cùng lam quang thiểm điện, lít nha lít nhít từ trong màn sáng kích xạ đi ra. Những công kích này thu gặt tính mạng các nhà tu sĩ, đem nguyên bản đội ngũ chỉnh tề vết đến thất linh bác lạc, tử vong thảm trọng. Mọi người chú ý! Công kích của lôi gia phát trận này sẽ không bền bỉ. Trước tránh thoát làng công kích này. Đằng sau lại tiến công. Tu sĩ đốc chiến của Lạc Vân tông một bên tế ra một thanh pháp khí hình chiếc ô lớn bao lại chính mình, một bên lớn tiếng nhắc nhở đám người. Nhưng bây giờ đám người căn bản không cần hắn nhắc nhở, tại dục vọng cầu sinh ảnh hưởng, tất cả mọi người là đệ nhất thời gian tế ra pháp bảo hộ thân cùng phù lục, ngăn trở thân thể, để tránh bị thương tổn. Một chút tu sĩ Trúc Cơ cùng tu sĩ Kim đang lại sử xuất các loại thủ đoạn, ngăn lại trùng sáng công kích tập kích tới, giảm bớt đệ tử thương vong. phanh Phanh, quanh, đúng lúc này, hơn 10 đạo lôi quang thô to đột nhiên từ trong pháp trận bắn ra, trực tiếp đánh trúng mấy chiếc linh chu lơ lửng giữa không trung. Lôi điện nổ tung một lỗ thủng lớn trên linh chu, tu sĩ phía trên cũng bị nổ bay ra ngoài, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, linh chu trực tiếp chia năm xẻ bảy, bắt đầu từ không trung rơi xuống mặt đất. Tu sĩ trên linh chu cùng kiến trúc phá toái trên thuyền, như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Một chút luyện khí tu sĩ phản ứng có phần chậm, trực tiếp ném tới mặt đất, thành một bãi thịt nát. Nhưng càng nhiều người, đều là trong nháy mắt, tế ra phi hành pháp bảo của mình, trong chớp mắt liền ổn định thân hình, lơ lửng không trung. Mà tần lục nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt biến đến ngưng trọng, trận chiến này cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng A, lôi gia tuy không có cường giả nguyên anh kỳ, có thể tích lũy hơn ngàn năm cũng không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong vô số. Kết trận Xếp hàng, có tu sĩ trên không trung la lớn. Nghe được câu này nhắc nhở, một chút đệ tử mặc quần áo cùng khoảng trong nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng tụ lại cùng một chỗ, kết thành từng cái chiến trận mang theo lồng ánh sáng phòng ngự, chống cự trùng sáng công kích. Thật can đảm. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, lôi gia phe này phản kích, dẫn tới hạ nguyên lộ giận tím mặt, pháp kiếm trong tay vung vẩy càng thêm tấn mảnh không ngừng trảm kích trên đại trận, mang ra uy thế càng làm cho đến linh khí mỏng manh không gì sánh được xung quanh, đến mức một chút tu sĩ cấp thấp đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Tần lục thấy thế, không khỏi cúi đầu nhìn về phía khu vực đệ tử nhà mình. Bởi vì hắn phản ứng kịp thời, ngăn lại tuyệt đại đa số cường lực công kích, đệ tử dưới cờ hắn căn bản không có nhận công kích, bây giờ vẫn như cũ duy trì trạng thái đủ quân số. Ngược lại là không dạy qua đệ tử kết trận, Xem ra lần này qua đi, cũng muốn tìm một trận pháp để nó luyện tập, dự phòng còn có chiến tranh phát sinh, đợi lát nữa, trong môn hiện tại thế nhưng là có trận pháp sư ân, việc này có thể giao cho Địch Lâm, để nàng thiết kế một cái chiến trận thích hợp thanh huyền môn đệ tử, trong lòng Tần Lục có cảm giác, âm thầm định ra quyết định. Công kích ngừng, mọi người tiếp tục động thủ, đốc chiến đệ tử của Lạc Vân Tông đột nhiên mừng rỡ hô lớn. Tại Lôi gia trận pháp phản kích sau một nén nhang, công kích khoảng cách dần dần dài ra hiển nhiên là đạt đến pháp trận cực hạn nắm chặt thời gian tối thiểu nửa canh giờ sẽ không còn có trận pháp công kích giết A đều theo ta lên mắt thấy trận pháp phản kích thời gian đã qua đông đảo tu sĩ đều lập tức trua lên tiếp tục phóng tới pháp trận phát ra các loại công kích đánh phía màn sáng A coi chừng bên trong có người A mau tránh ra chúng tu sĩ vừa mới tới gần màn sáng liền phát sinh rối loạn tưng bừng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chỉ gặp nguyên bản trống rỗng nội bộ pháp trận, đột nhiên xuất hiện nhiều tên lô gia tử đệ, bọn hắn phân công có thứ tự, thủ hộ từng cái khu vực, cầm trong tay các loại pháp khí hoặc phù lục, đối người bày đập mạnh. Đại trận hộ Sơn Thần Kỳ đặc tính chính là như vậy, công kích phía ngoài chỉ có thể đánh tới màn sáng, không cách nào công kích đến nội bộ trận pháp. Nhưng ở nội bộ pháp trận, lại có thể lợi dụng một chút vật thể thể tích nhỏ tiến hành công kích, tỉ như phù lục, cung tiễn, pháp khí trùng sáng, cỡ nhỏ pháp thuật chờ chút. Đây cũng là một tai hại lớn của công thành, pháp trận màn sáng nếu không phá toái, cái kia phe tấn công hoàn toàn chính là đứng đấy bị đánh trạng thái. Trải qua một vòng đánh lén này, ngoài trận pháp vây lưu lại không ít thi thể. Thế vậy, tần lục vội vàng cao giọng hô, tất cả mọi người cẩn thận một chút, từng cái trưởng lão đừng công kích, lưu ý công kích trong trận, tiến hành phòng ngự, tránh cho tử vong, nghe được chữ môn mệnh lệnh nhà mình, từng cái trưởng lão Thanh huyền môn đều lập tức dừng lại công kích, tiếp theo bay đến giữa không trung, bắt đầu cảnh giới. Cứ như vậy, một phương công kích, một phương phòng ngự, song phương tiếp tục đại chiến. Ngao, ầm ầm, tê lạp, tu sĩ bị thương tiếng gào thét, công kích đập nện trên màn sáng âm thanh, công kích nội bộ đại trận hộ sơn phát ra âm thanh. Các loại tiếng vang không ngừng, chiến đấu tiếp tục đang tiến hành. Chiến đấu kịch liệt, làm cho mảnh khu vực này linh khí trở nên mười phần thiếu thốn, trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, giống như thế giới tận thế. Lô Gia, tầng lục ánh mắt ngưng trọng, cường độ Lô Gia phản kích cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng đối với cái này hắn cũng có thể lý giải. Dù sao Lô Gia rất rõ ràng, Lạc Vân Tông sẽ không bỏ qua bọn hắn, lại thêm không có thế lực nguyên anh cấp chiếu kháng, trận chiến này căn bản không người dám giúp. Đến bây giờ loại tình trạng này, chỉ có liều mạng một lần mới có một chút hy vọng sống. Vô lượng là lôi long, hay là lôi gia tử đệ, đều là đang cắn chặt hàm răng kiên trì, ý đồ đánh lui những địch nhân này muốn lôi gia diệt tộc. Nhưng lần này Lạc Vân Tông hội tụ tất cả môn phái thế lực dưới cờ, lưu loát mấy ngàn người, gần trăm cái môn phái, quy mô bực này, hoàn toàn không phải lôi gia năng chống cự được. Cho dù lôi gia giờ phút này không ngừng thôi động các loại linh thạch trung phẩm, thậm chí linh thạch thượng phẩm, liên tục không ngừng quang vào trong pháp trận trụ cột, muốn duy trì pháp trận lực phòng ngự. Nhưng hai canh giờ sau, pháp trận này nhan sắc hay là càng thêm ảm đạm, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Lôi gia. Từ hôm nay trở đi liền xóa tên đi, trên bầu trời hạ nguyên lộ đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn, trường kiếm trong tay ngưng tụ một cổ kiếm khí cực kỳ dọa người, vung lên xuống, bang, chịu đòn nghiêm trọng này, lòng ánh sáng vốn đã tàn phá không chịu nổi phản phất phát ra một tiếng rên rỉ, tựa như cùng bọc biển phá toái, trong chấp mắt biến mất không còn tâm hơi. Pháp trận tiêu tán, bên trong lộ ra đông đảo mặt mũi tràn đầy đờ đẫn lôi gia tử đệ. Nhưng cuối cùng, đám tu sĩ đồng minh của Lạc Vân Tông đã công phá màn sáng, nào còn quảng nhiều như vậy, từng người gào thét quá dị, hưng phấn xông lên trước. Bọn hắn nhìn về phía những đệ tử lôi gia đứng tại chỗ tử chiến, phản phất như đang nhìn từng khối linh thạch phát sáng. Người của lôi gia. Ngân địch, đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng gầm giận dữ của Lôi Long. Âm thanh này sen lẫn linh khí, cực kỳ vang dội, như một đòn cảnh tỉnh, lập tức thức tỉnh đám đệ tử Lôi Gia đang mờ mịt. Dết! Cùng đám người này liều mạng, tôn nghiêm Lôi Gia ta không thể xâm phạm, lão tử dù chết, cũng muốn kéo các ngươi cùng chung theo. Một tiếng gầm thét này của Lôi Long đã khơi dậy đấu trí của đám đệ tử Lôi Gia, bọn hắn trở nên dữ tợn và quyết tuyệt, riêng phần mình lấy ra pháp khí, xông lên chiến Hai bên nhân mã bắt đầu đánh giáp lá cà, chém giết lẫn nhau. Binh đối binh, tướng đối tướng. Gần như ngay tại khoảnh khắc pháp trận hộ sơn vỡ nát, Lôi Long liền mang theo năm vị tu sĩ Kim Đan trong môn sông lên, tìm tới Hạ Nguyên Lộ đang sụp sôi chiến ý, trong sáu vị tu sĩ Kim Đan của Lôi gia, gia chủ Lôi Long có cảnh giới cao tới Kim Đan viên mãn, còn lại có một vị Kim Đan hậu kỳ, hai vị Kim Đan trung kỳ, hai vị Kim Đan sơ kỳ. Với lực chiến này, cộng thêm sự ăn ý nhiều năm và chiến trận thường xuyên luyện tập của mấy tên kim đan lôi gia đối đầu với nguyên anh sơ kỳ hạ nguyên lộ, coi như không thể nắm chắc phần thắng, nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra không ít phiền toái. Nhưng đáng tiếc, hạ nguyên lộ cũng không phải loại người đầu óc nóng nảy, tính tình lỗ mãn thô lỗ, ngay khi sáu vị kim đan lôi gia vây quanh hắn, hắn lập tức lớn tiếng kêu gọi viện thủ. Gần như trong nháy mắt, nhiều vị kim đan của Lạc Vân Tông liền bay lên không trung, gia nhập chiến cuộc trong đó bao gồm cả mấy tên trưởng lão Kim Đan mà tần lục quen thuộc Nghe Duy, Kỹ Thạc, ngũ Tùng Nhai hơn 10 vị tu sĩ Kim Đan cộng thêm một lão tổ nguyên Anh trận chiến trên không này cực kỳ khủng khiếp thanh thế không ngừng chấn động tứ phương tiếng nổ ầm ầm liên tiếp không ngừng nghe nói lôi long cũng là bởi vì trời sinh lôi hệ linh căn, lại thêm tu luyện lôi hệ công pháp lúc này mới đổi họ thành lôi hôm nay xem ra lực chiến này quả nhiên danh bất hư truyền Tần lục ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu trên không, âm thầm cảm thán Hạ Nguyên Lộ không yêu cầu tu sĩ Kim đang môn phái khác qua hỗ trợ, cho nên tần lục cũng vui vẻ, không tham gia vào trận chiến kia, hắn chỉ cần trông coi tốt đám đệ tử nhà mình là được. Trước đó tại trận chiến linh khoáng tràng, chính vì hắn không ở bên cạnh đám đệ tử mới dẫn đến tiền lệ và hải trụ tử vong thảm khốc tại chỗ. Lần này hắn không thể phạm phải sai lầm tương tự. Đại chiến trên không vẫn tiếp diễn, phía dưới cũng huyết chiến không ngừng. Đệ tử lôi Gia cùng quân đồng minh Lạc Vân Tông bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Mặc dù giao thủ, nhưng cục diện đôi bên rất rõ ràng, đệ tử lôi Gia liên tục bị đánh lui, không ngừng lùi về phía sơn môn. Điều này cũng bình thường, tất cả tu sĩ kim đan của lôi Gia đều đã lên không trung giao thủ cùng hạ nguyên lộ, trong môn chỉ còn lại một lượng lớn đệ tử luyện khí kỳ và một số ít tu sĩ trúc cơ những người này làm sao có thể ngăn cản liên minh đại quân tiến lên. Lần này tất cả môn phái dưới trướng Lạc Vân tông đều đến, tu sĩ Kim Đan cũng có hơn 10 người, bọn hắn ngược lại rất tích cực, Tần Lục nhìn về nơi xa, trong lòng thầm than. So với sự trầm ổn của Tần Lục, tu sĩ Kim Đan của các môn phái khác giờ phút này đều lộ ra mười phần cấp tiến. Ngay khi pháp trận vừa vỡ, 7, 8 tên tu sĩ Kim Đan liền thẳng hướng hậu viện Lôi gia tự hồ muốn tìm kiếm một mẻ lớn trong kho tàng của Lôi Gia. Trong số những người này, có cả Thiệu Phong và Diêu Quản Khiếu mà Tần Lục quen biết. Tần Lục cũng không thấy điều này kỳ lạ, dù sao đồ vật có giá trị nhất, thường được đặt ở chỗ sâu trong sơn môn, hiện tại mấy tên kim đan của Lôi Gia đang bị kiềm chế, chính là thời cơ tốt để vơ vét. Nhưng Tần Lục không đi theo, hắn vẫn ở gần đám đệ tử, trợ giúp chiến đấu. Phúc, Tần Lục búng tay, Một luồng gió mạnh mẽ từ ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh nổ tung đầu của một tên tu sĩ Trúc Cơ lôi Gia ngoài trăm trường, cứu một tên đệ tử Thanh Huyền môn suýt chết. Đa tạ lão tổ, vẻ mặt tên đệ tử này hoảng sợ, liên tục nói lời cảm tạ. Tần lục khẽ gật đầu, không để ý, liên tục thi triển, đạn chỉ thuật, đánh giết một số đệ tử lôi Gia đang liều chết phản kháng. Không ngừng tiến lên trên chiến trường. Bởi vì tinh thần lực của hắn vượt xa người khác. Có thể bao phủ chiến trường xung quanh, rất nhiều tình huống đều có thể phát hiện trước, lại thêm ở gần trợ giúp kịp thời, một phen thao tác, đám đệ tử Thanh Huyền Môn không có một ai tử vong. Vẫn duy trì đủ quân số. Điều này trong số đông đảo thế lực các môn phái, cũng là thuộc về phần độc nhất. Tha mạng, ta không đánh. Buông tha ta đi, đừng quỳ. Đứng lên giết bọn hắn, xuất hiện trước mặt Thanh Huyền Môn, có đệ tử lôi da quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dập đầu nhận sai, có kẻ lại cao giọng quát tháo, ra sức phản kháng, thời khắc sinh tử, quả thật muôn màu muôn vẻ. Nhưng giờ khắc này, đám tu sĩ đang tấn công không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ đối phương đã đầu hàng hay chưa, đều trực tiếp ra tay, chém giết sạch sẽ kẻ địch trước mắt. Trong lúc nhất thời, hào quang pháp khí lóe sáng, máu tươi văng tung tóe, giao tranh kịch liệt vạn phần. Dưới sự chiếu cố của Tần Lục, quân trận thanh huyền môn chiến đấu cực kỳ thuận lợi. Không ngừng thu hoạch tính mạng từng tu sĩ Lôi gia, ngay cả tu sĩ trúc cơ sông tới, cũng đều bị Tần Lục hoặc trưởng lão trong môn tùy ý chém giết. Ngay khi đám người Thanh Huyền môn đang an ổn tiến lên, một thanh âm điên cuồng vang vọng bầu trời. Lạc Vân Tông cẩu tặc. Tất cả chết đi cho ta, thanh âm này lập tức hấp dẫn ánh mắt Tần Lục, hắn ngẩng đầu, hai mắt nheo lại. Người nói chuyện chính là Lôi Long. Lôi Long muốn tự bạo. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong lòng tần lục, hắn rất rõ loại thanh âm điên cuồng này đại biểu cho điều gì. Quả nhiên, lôi long giữa không trung, thần sắc điên cuồng, toàn thân trên dưới phát ra hào quang chói sáng, tự như huyết nhục của hắn đang phân giải với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hừ, ở trước mặt ta cũng nghĩ tự bạo, hạ nguyên lộ phát ra một tiếng cười nhạo, lập tức thân hình hắn biến mất tại chỗ, một cổ uy năng kinh khủng tản ra trên không trung. Chỉ thấy một đạo linh quan nhanh chóng hiện lên, trực tiếp ép về phía lôi long đang muốn tự bạo. Quanh, tiếng nổ vang dội, một đám mây hình nấm màu đỏ rực nổ tung tại chỗ, sóng xung kích lan ra bốn phía, chấn động đám tu sĩ xung quanh, thậm chí cả tu sĩ phía dưới đều đứng không vững. Mà lôi long vừa rồi còn có khí tức khủng bố đã biến mất thân hình, thậm chí không để lại một tia khí tức, cả người biến mất trên thế gian này. Lôi long, gia chủ lôi gia... Bị hạ nguyên lộ của Lạc Vân tông tự tay chém giết, một cường giả kim đan đỉnh phong, vậy mà không thể tự bảo trước mặt tu sĩ Nguyên Anh, tần Lục kinh ngạc trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn thấy rõ ràng, khoảnh khắc Lôi Long sắp tự bạo, Hạ Nguyên lộ dường như đã dùng thủ đoạn không gian nào đó, ngăn trở hắn tự bạo, cuối cùng khiến Lôi Long thất bại trong gan tấc, chỉ có thể uất ức chết đi. Phụ thân, lão tổ, a a, các tu sĩ kim đan của Lôi gia Trơ mắt nhìn lôi long hoàn toàn biến mất, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí, trong mắt trực tiếp lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lôi long vừa chết, vậy thì năm tu sĩ kim đan bọn hắn, cũng không tạo nên được sóng gió gì. Dù sao, vây quanh bọn họ là một tu sĩ nguyên anh, còn có 6 tu sĩ kim đan. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn không phải thứ bọn hắn có thể chống đỡ. Dù lôi gia có bị hủy diệt, cũng không thể để địch nhân sống tốt, đột nhiên. Một nam nhân trung niên mặt lạnh như băng quát lớn. Nghe vậy, mấy kim đan của Lô Gia lập tức lộ ra vẻ kiên quyết, phản phất như đã từng diễn tập, thân hình lóe lên, thoát khỏi vòng vây. Trực tiếp hướng mặt đất đánh tới. Một màn này khiến đông đảo tu sĩ quân đồng minh đang ngẩn đầu nhìn lên trời sắc mặt đại biến. Rõ ràng, mấy vị kim đan này của Lô Gia biết rõ hôm nay mình hẳn phải chết, cho nên muốn trước khi chết, kéo một số người chung cùng. Chạy mau. Bọn hắn điên rồi. Sư phụ cứu con, đừng cản đường, cút ngay. Trong chốc lát, các tu sĩ quân đồng minh vốn đang thẳng tiến không lùi đều trở nên hoảng sợ, thần sắc hoảng hốt, tiếng cầu viện, tiếng chạy trốn, tiếng gào thét phẫn nộ liên tiếp vang lên. Ban đầu bọn hắn chỉ đối phó với đệ tử luyện khí kỳ của Lô gia, dự vào số đông, cơ hồ là nghiền ép một đường. Nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt lại là tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không để ý đến tính mạng. Hai việc này hoàn toàn không cùng một cấp độ. Nhất là những môn phái không có trưởng môn ở gần, càng lộ vẻ bối rối. Trưởng môn, trưởng môn, gần quân trận của thanh huyền môn, cố sáng, lục an thần và mấy trưởng lão khác đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tần lục đang đứng giữa không trung. Mọi người thanh huyền môn đều thấy rõ, giữa không trung đang có một kim đan của lôi Gia đáp xuống cực nhanh, phương hướng đúng là khu vực thanh huyền môn bọn họ. Nếu để tu sĩ kim đăng này của Lô Gia tiến vào gần tự bạo, tất cả mọi người ở đây khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Tần lục tự nhiên ngay lập tức phát hiện người này, hắn ngẩn đầu nhìn chầm chầm tu sĩ Lô Gia đang lao xuống, thần tình lạnh nhạt, thản nhiên nói với đệ tử, đừng hoảng sợ. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên dẫm mạnh chân, bành, bụi đất tung bay, mặt đất nứt nẻ, thân ảnh tần lục bỗng nhiên phóng lên tận trời, tự như một luồng sáng lao thẳng tới tu sĩ kim đan của lôi gia ha ha ha cùng ta chết đi tu sĩ kim đan của lôi gia thần sắc điên cuồng cười gằn phóng tới tầng lục tầng lục nắm chặt trường kiếm trong tay khóe miệng khẽ nhất thản nhiên nói ngươi chết trước đi ta không vội vừa nói xong thiên tùng kiếm trong tay hắn quang mang đại thịnh sau đó đột nhiên vạch lên trên hô tuy là một động tác vạch kiếm hời hợt nhưng từ trên thân kiếm bắn ra kiếm khí lại có đến trên trăm đạo, phô thiên cái địa quét sạch về phía tu sĩ kim đan của Lôi gia. Cái này, đây là cái gì? Tu sĩ kim đan của Lôi gia cảm nhận được sự lăng lệ của một kiếm này, lập tức mặt mày tràn đầy vẻ khó tin, hiển nhiên không ngờ tầng Lục lại có thể thi triển ra chiêu thức mạnh mẽ đến vậy. Chết còn không sợ, ta sợ ngươi. Tu sĩ kim đan của Lôi gia thầm hừ một tiếng, lập tức sắc mặt hung ác, thân hình không lùi mà tiến tới muốn dù cho bản thân trọng thương cũng phải tự bạo mang đi tên địch nhân trước mặt này. bành nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của những kiếm khí này. lít nha lít nhít kiếm khí đồng loạt chém vào người hắn. chỉ vừa đối mặt, kiếm khí liền đánh nát lồng ánh sáng trên người hắn, đồng thời thế đi không giảm, chém hắn thành hai nửa. chỉ một chiêu, tu sĩ kim đan sơ kỳ muốn liều mạng này của lôi gia liền biến thành hai đoạn thi thể, không hề có chút sức phản kháng nào, hay lắm, trưởng môn lợi hại. Quá mạnh, một kiếm này của Tần lục khiến đám đệ tử phía dưới nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, cả đám đều phát ra tiếng hoang hô điếc tai nhất ốc, trên mặt tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Mặc dù bọn hắn biết trưởng môn nhà mình thực lực vượt xa người khác, nhưng cũng không ngờ, ngay cả một tu sĩ kim đan, cũng không đỡ nổi một chiêu của trưởng môn. Sức chiến đấu kinh khủng này khiến không ít đệ tử nhìn về phía Tần lục với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tựa như trưởng môn của bọn hắn, chính là tồn tại mạnh nhất thế gian. Phanh, phanh, phanh. Khi đông đảo đệ tử Thanh huyền môn hô to, những nơi khác liên tiếp truyền đến mấy tiếng nổ lớn vô cùng. So với bên tầng lục nhẹ nhõm ngăn cản, những nơi khác lại không may mắn như vậy. Một kích trước khi chết của bốn tu sĩ Kim Đan Lô Gia khiến cả mặt đất trung chuyển, tiếng vang ầm ầm, Làm một số tu sĩ tu vi yếu kém, không khỏi bịt lấy lỗ tai, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Tầng lục nheo mắt lại, nhìn về phía phương hướng bạo tạc, phát giác được sự sao động bên kia, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bốn vị tu sĩ kim đang đồng thời tự bạo, chỉ sợ sẽ có không ít người bỏ mạng, tần lục dừng một chút, lại quay đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy phía sau núi của Lô Gia, đang có tiếng oanh minh và tiếng đánh nhau vang lên, hiển nhiên đang chiến đấu không ngừng. Nhiều tu sĩ kim đang xông lên trước đó, đang ở nơi đó đại sát tứ phương. Vì tranh đoạt chút lợi ích, tính mệnh đệ tử trong môn đều không quan tâm, như vậy có đáng giá không? Ý nghĩ này lóe lên trong lòng tần lục. Suy nghĩ nửa khắc. Tần lục vẫn lắc đầu Quảng nhiều như vậy làm gì Ta làm tốt việc của mình là được Lựa chọn của người khác không liên quan đến ta Hơi thu liễm tâm tư Tần lục tiện tay đem pháp khí chứa đồ Của tu sĩ Kim Đan vừa rồi tất cẩn thận Lập tức thân hình hạ xuống Trở lại gần quân trận nhà mình Tiếp tục trông coi đệ tử nhà mình tiến lên Nhưng trận chiến tiếp theo lại thuận buồn xuôi gió Ông tổ nhà họ lôi chiến tử Năm tên tộc lão Kim Đan liên tiếp tự bạo Khiến Lôi Gia không còn ý niệm phản kháng, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng. Quân đồng Minh Lạc Vân Tông bắt đầu tiếp nhận chiến trường. Lôi Gia, cứ như vậy thất bại. Giữa các tu sĩ đại chiến, thanh thế cực lớn, dẫn đến chung quanh chim bay thú chạy cũng không dám tới gần, ngay cả bầu trời đều trở nên vạn dặm không mây, cực kỳ âm trầm. Hiện tại trên sơn môn Lôi Gia, cũng không có quá nhiều tiếng nói cười hoang hỷ, mà là một mảnh yên lặng. Tần Lục đứng lơ lửng trên không, quan sát cảnh tượng phía dưới, trầm mặc không nói. Thi thể tàn phá, vết máu loang lổ trên mặt đất, đình đài lầu các phá toái, còn có mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, đều như nói lên sự thảm liệt của trận chiến này. Trên mặt đất ngổn ngang rất nhiều thi thể, có quân đồng minh Lạc Vân tông, cũng có tử đệ Lôi gia. Bọn hắn phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi, khuôn mặt non nớt, có ít người nhân sinh vừa mới bắt đầu tương lai có vô hạn khả năng, lại vô duyên vô cớ chết tại bên trong trận thảm họa chiến tranh này. Trên thi thể quân đồng Minh Lạc Vân Tông, phần lớn khoát phục sức cùng cờ xí của các môn các phái. Giờ phút này, người sống hoặc là một mặt ngốt trệ, hai mắt vô thần, hoặc là ôm thi thể lớn tiếng kêu rên không thôi, toàn bộ tràn diện cực kỳ bi thương. Bốn tên kim đang liều chết tự bạo, làm cho quân đồng Minh Lạc Vân Tông tổn thất nặng nề, tối thiểu đã chết đi hơn ngàn tên tu sĩ trong đó có tu sĩ của các nhà, các phái. Mà bây giờ, thi thể có thể lưu lại hay là đứng ở vị trí xa, càng nhiều thi thể đều đã cùng tu sĩ kim đan hóa thành hư vô, tiêu tán ở thế gian. Đều cho ta đi vào, chớ lộn xộn. Loạn động lão tử lập tức giết ngươi, lăng đi vào, đệ tử lạc vân tông chính hướng về phía tù binh lôi da chửi ầm lên, toàn bộ thúc đuổi tiến vào lồng giam khóa lại. Dưới yêu cầu của hạ nguyên lộ, Tu sĩ Lôi gia đầu hàng cũng không trực tiếp xử quyết, mà là dự định mang đến địa phương khác đào quán, hoặc là làm nô tỳ. Tần Lục lặng lặng nhìn một màn này, sắc mặt không hề bận tâm. Lúc này, sắc mặt âm trầm Thiệu Phong đột nhiên bay đến bên người Tần Lục, nhổ một ngụm nước bọt sau, nổi giận đùng đùng nói: "Mẹ nó. Đồ chó hoang Lôi gia, thế mà giết nhiều đệ tử của ta như vậy, thế vậy, Tần Lục hỏi, tổng thất rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, Thiệu Phong nắm đấm nắm chặt. Một mặt tức giận, mang tới 100 tên đệ tử chết 72 người. Trong đó còn có 5 tên tu sĩ Trúc Cơ. Mẹ nó, ta thật mẹ hắn không nên đi lấy công pháp gì a trong lời nói Thiệu Phong, đều lộ ra tràn đầy ý hối hận. Khi pháp trận phá toái, Thiệu Phong một ngựa đi đầu phóng tới hậu sơn Lô Gia, dẫn đến Bạch Diễm Môn không có tu sĩ Kim Đan chiếu kháng. Mà Phạm Vi Kim Đan tự bạo lần này, vừa vặn ngay tại phụ cận quân trận Bạch Diễm Môn tạo thành tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhìn dáng vẻ một mặt hối tiếc của Thiệu Phong, Tần Lục có chút há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng không nói. Dưới loại tình huống này, hắn không cần thiết phải đi thuyết giáo. Cho dù nguyên nhân Bạch Diễm Môn tử thương thảm trọng như vậy, truy cứu tận Cùng cũng là bởi vì Thiệu Phong ham chút lợi ích này, nhưng Tần Lục cũng không tốt nói thẳng. Dù sao lần này chiến tích của hắn rất huy hoàng, bởi vì hắn ra tay nhanh như chớp, Trực tiếp chém giết kim đang lôi da muốn xông lại tự bạo, cái này khiến đệ tử trong môn của hắn toàn viên không tổn hao gì. Trừ hai tên xui xẻo không chú ý chịu chút vết thương nhẹ bên ngoài, những người còn lại đều là trạng thái sinh long hoặc hổ. Có chiến tích lần này, hắn lại đi thuyết giáo người khác, vậy sẽ khiến người khác khó chịu. Tần lục nghĩ nghĩ mở miệng nói, lôi da ngàn năm nội tình, đáng giá nhất chính là công pháp bí tịch trong môn của hắn, lão thiệu ngươi lần này mặc dù trả giá rất lớn, nhưng có thể cầm tới công pháp lôi gia cũng coi như không ổn công chuyến này đúng vậy a may mà ta cướp được không ít công pháp bí tịch không phải vậy ta thật sự là không có chỗ nào để khóc thiệu phong gật gật đầu giống như là tự an ủi mình nói một câu sau khi chiến đấu kết thúc chính là thanh lý chiến trường quét sạch chiến trường công việc rất nhẹ nhàng trừ lão tổ lạc vân tông tự mình hạ lệnh không cho phép phá hư thượng phẩm linh địa còn lại tuyệt đại đa số đồ vật đều bị lấy sạch sẽ thậm chí Một chút linh gạch cùng linh tấm cao cấp dùng để trải đất, đều bị móc ra mang đi. Căn bản không có ý định lưu lại bất kỳ vật gì. Quét dọn chiến trường tốn thời gian chừng 3 ngày. 3 ngày sau, trừ số ít tu sĩ do hạ nguyên lộ an bài lưu tại Sơn Môn, đám người khác toàn bộ khởi hành trở về. Chỉ là so sánh lúc mới tới trùng trùng điệp điệp, đường về lần này lại thiếu đi hơn nghìn người, có vẻ hơi quạn cu ẻ. Đại chiến Sơn Môn chính là như vậy tính mệnh tu sĩ cũng như phàm nhân bình thường thân hơi mệnh tiện trong đại điện trên linh chu lạc vân tông hạ nguyên lộ ngồi cao ở giữa chủ vị hai bên đặt hai mươi mấy tấm ghế hơn mười tên tu sĩ kim đang ngồi xuống theo hàng ngoài đại điện còn đứng nhiều tên tu sĩ trúc cơ hạ nguyên lộ mang trên mặt dáng tươi cười tinh thần phấn chấn cùng tu sĩ phía dưới thỉnh thoảng cao giọng cười to nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt chư vị chư vị hạ nguyên lộ có chút đưa tay Mang trên mặt ý cười nói, đại chiến lần này, chúng ta đồng minh Lạc Vân Tông Đại Hoạch Toàn Thắng, vì cảm tạ mọi người lần này toàn lực bỏ ra, ta sẽ dựa theo ước định lúc trước, đem địa bàn, linh thạch, phàm nhân, công pháp, pháp khí các loại tư nguyên thu được từ trận chiến này, toàn bộ dựa theo công lao phân cho mọi người, lời này hạ nguyên lộ vừa ra, trên mặt mọi người ở đây đều là vui mừng. Lão Tổ Anh Minh, chỉ cần Lão Tổ ra lệnh một tiếng, chúng ta đều có thể xông pha khói lửa, không sai. Là Lạc Vân Tông mà chiến, là vinh quang của chúng ta, đủ loại từ ngữ ca ngợi thốt ra, làm cho hạ nguyên lộ nghe được mặt mày hớn hở, vô cùng tự tại. Sau đó chính là trao đổi chuyện công lao. Lạc Vân Tông lần này chuẩn bị rất là đầy đủ, trong lúc đại chiến, chuyên môn phái một vị tu sĩ phụ trách giám sát chiến cuộc. Tu sĩ này trừ giám thị chiến trường, phòng ngừa tu sĩ chạy trốn, đồng thời cũng có chức trách đánh giá công lao. Mỗi môn mỗi phái làm ra cống hiến chiến tranh, giờ phút này đều đã viết ở trên giấy, giao ngũ tùng nhai ở một bên từng cái tuyên độc đi ra. Bắt đầu môn, 90 người tiến đánh màn sáng, chém đầu 22 tên luyện khí tu sĩ, 3 tên tu sĩ trút cơ quân địch, trong môn tử vong 36 người, công lao đánh giá là lương. Hồng bang môn, 110 người tiến đánh màn sáng, chém đầu 29 tên luyện khí tu sĩ, 2 tên tu sĩ trút cơ quân địch. Trong môn tử vong 84 người, công lao đánh giá là ưu Linh kiếm môn, thanh hòa môn, thanh âm băng lãnh ngũ tùng nhai chậm rãi quanh quẩn trong đại sảnh, đem được mất của các môn các phái trong trận chiến này từng cái bẩm báo. Hắn mỗi nói ra một cái tông môn, ánh mắt mọi người đều sẽ đồng loạt nhìn về phía trưởng môn môn phái kia. Đặc biệt là nghe được một chút môn phái phái ra trăm người, cuối cùng lại tổn thất 70, 80 người, càng là không tự chủ được ném đi ánh mắt đồng tình mang theo thương hại. Đại bộ phận những môn phái kia tổn thất to lớn như thế, đều là bị Kim Đan Lôi Gia tự bạo mang đi. Thanh Huyền Môn Ngũ Tùng Nhai nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút, hắn nhìn miêu tả trên tờ giấy, nhưng không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Lục. Mà câu nói này của Ngũ Tùng Nhai cũng gây nên ở đây hơn 10 tên tu sĩ Kim Đan nhìn về phía Tần Lục. Tại khu vực Tây Nam vị thiên giới, phạm vi quản hạt của Lạc Vân Tông, thanh danh Tần Lục cực kỳ vang dội. Đồng thời mọi người đều biết Biểu hiện chiến tranh lần này của Tần lục 10 phần không tầm thường Mắt thấy Tần lục thần sắc lạnh nhạt Ánh mắt mũ tùng nhai quét qua Liền thu tầm mắt lại Thanh âm tiếp tục chậm rãi truyền ra Thanh huyền môn Trăm người xuất lực tiến đánh màn sáng Chém đầu 86 tên luyện khí tu sĩ 10 tên tu sĩ trúc cơ một tên tu sĩ kim đan quân địch Trong môn không một người tử vong Công lao đánh giá là ư T toàn trường không ít tu sĩ lập tức hít sâu một hơi Mặc dù bọn hắn biết tần lục lần này biểu hiện rất tốt, nhưng khi nghe đến thanh huyền môn không người thương vong, hay là không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết, liền xem như tu sĩ kim đan, phạm vi linh thức cùng độ nhạy cũng là có hạn mà tại trong chiến trường tu sĩ đại chiến, linh khí tứ tán, khí tức hỗn loạn, muốn chiếu cố toàn trường là cực kỳ gian nan. Không nghĩ tới tần lục thế mà có thể dưới loại tình huống này, để nhà mình không có người nào thương vong. Thực lực thế này, thật sự là ngoài ý muốn. tần Tần trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền A, tại hạ bội phục, bội phục, đúng, thực lực tần trưởng môn không thể kinh thường, ta trong môn thường suy nghe được tên tần trưởng môn, hôm nay có thể thấy một lần, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần trưởng môn, tại hạ hồng ba môn trưởng môn, lúc trước quý môn tại nơi đây định chế pháp bào, không biết phải chăng là còn có ấn tượng, tần trưởng môn trong lúc nhất thời, thanh âm lấy lòng trong đại điện không ngừng vang lên. Việc thanh huyền môn được đánh giá công lao là, ưu tuyệt đối không ai dám dị nghị. Dù sao trong cuộc chiến này, ngoại trừ Lạc Vân Tông, chỉ có thanh huyền môn thành công đánh giết tu sĩ Kim Đan. Công lao cao nhất cấp, ưu, chiến lợi phẩm tất nhiên phong phú. Thanh huyền môn được chia không ít pháp khí, phù lục, đan dược, còn có một chiếc phi hành pháp khí nhị giai, Thu hoạch coi như không tệ. Đương nhiên, chút thu hoạch này so với những môn phái ngay từ đầu đã xông vào hậu sơn của Lô Gia thì chẳng khác nào, tiểu vu kiến đại vu cơ nghiệp hơn ngàn năm của Lô gia đã sớm bị bọn hắn chia cắt không còn một mảnh. đương nhiên có được có mất, những môn phái thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm nhất, đồng thời đệ tử trong môn cũng tử vong nhiều nhất. nhưng bất kể thế nào, lần chiến tranh này quân đồng minh lạc vân tông coi như đại thắng trở về. dù gần ngàn tên tu sĩ chết khiến đội ngũ có vẻ hơi ủ dột, nhưng mấy ngày sau bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt, không ít tu sĩ bắt đầu đi đến bông thuyền nhìn xem phong cảnh tươi đẹp bốn phía cao giọng đàm tiếu nói chuyện phím một tháng sau. Ba chiếc linh chu của Thanh Huyền Môn vững vàng đáp xuống quảng trường cô Phàm Phong. Đệ tử thần sắc hưng phấn lần lượt đi ra. Tần lục nói với Thích Hiểu Phượng bên cạnh, ngươi cứ dựa theo những gì đã nói lúc trước, căn cứ biểu hiện để phân phát điểm công lao cho từng đệ tử. vâng trưởng môn, Thích Hiểu Phượng chấp tay đáp. Trưởng lão cùng tất cả chấp sự, ba ngày sau đến Thanh Vân Điện nghị sự. Tần Lục lại lần nữa hạ lệnh. "Vâng," nói xong mệnh lệnh, Tần Lục liền đứng dậy bay khỏi cô Phàm Phong, hướng Thanh Vân Phong bay đi. Bốn ba hơn 2 tháng, bây giờ trở lại Sơn môn, lẽ ra nên để mọi người nghỉ ngơi trước, còn việc đánh giá chiến công của trưởng lão trong môn, có thể dời lại sau mấy ngày, 3 ngày sau. Mọi người tề tụ ở Thanh Vân điện. Tần Lục ngồi cao ở chủ vị, hai bên là mấy tên trưởng lão tham gia trận chiến Lôi gia phía dưới là từng chấp sự đứng đó. Tần lục miễn cười chậm rãi nói, lần chiến tranh này chúng ta tuy thu hoạch không nhiều, nhưng cũng có không ít đồ tốt, mà những năm gần đây kho lớn linh thạch dần dần dồi dào, hôm nay mọi người hãy mở miệng nói chuyện công lao, ta sẽ phân phát chiến lợi phẩm xuống dưới. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, sau một lát trầm mặc, lục an thần mở miệng nói, trưởng môn, trận chiến này chúng ta công lao cực kỳ nhỏ bé. Nào dám nhận lấy chút chiến lợi phẩm này của môn phái? Đúng vậy a, trận chiến lôi gia, chủ yếu đều là trưởng môn một người lực vãn cuồng lan, chúng ta căn bản không dùng được khí lực gì. Không sai, ta cảm thấy chiến lợi phẩm có thể thống nhất bỏ vào kho lớn, để đệ tử dùng công hương điểm đổi lấy. Đám người liên tục lên tiếng phụ họa, hiển nhiên muốn thoái thác công lao không còn một mảnh. Thấy vậy, tần lục cười mắng, không thể được, Trận chiến này tất cả mọi người đều có cống hiến tương ứng, nếu đệ tử trong môn đều có công huân điểm, trưởng lão cùng các chấp sự há có thể không có chiến lợi phẩm, thôi, đừng nói nữa, các ngươi đem tình hình chiến đấu ngày đó, từng cái báo cáo đi. Tần lục ra lệnh một tiếng, trực tiếp định ra giọng điệu cho việc này. Nghe được trưởng môn nhà mình nói như thế, mọi người ở đây cũng không tiện nói gì, hơi trầm mặt sau, do nhiếp phong bắt đầu báo cáo chiến quả. Chiến quả bao gồm số người đánh giết và cống hiến cho đoàn đội, còn có tổn thất phụ lục và pháp khí theo mỗi người kể lại và bổ sung tình hình công lao của đám người được thống kê ra. Trừ tần lục, đứng đầu công lao là cố sáng, người có tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Ngày đó hắn ra tay rất nhanh, chẳng những đánh chết nhiều tu sĩ trúc cơ của lôi Gia, còn liên tiếp ra tay cứu tính mạng năm tên đệ tử. Biểu hiện xuất sắc. Mà xếp sau cố sáng, là Nhếp Phong và Lục An Thần hai người. Cũng không ngoài ý muốn, dù sao hai người bọn họ đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, trong lần chiến đấu này, xuất lực rất nhiều, công lao không nhỏ. Trong đó Nhếp Phong càng là bởi vì ra tay tàn nhẫn, thu hoạch được thành tựu đánh giết nhiều người nhất. Mà Lục An Thần ra tay cứu người nhiều nhất. Cố sáng, Nhếp Phong, Lục An Thần ba người tu vi, trong môn phái chỉ đứng sau Cố Nguyệt và Địch Lâm. Cho nên xếp ở ba vị trí đầu cũng không có gì lạ. Tần Lục cũng dựa theo đặc tính tự thân của bọn hắn, tặng cho chiến lợi phẩm tương ứng. Ví dụ như Cố Sáng Am hiểu sử dụng trường thương, Tần Lục liền đem thanh trường thương pháp khí nhị giai đỉnh cấp, Ngân Hồng Thương, lấy được lần này giao cho hắn. Mà Nhiếp Phong bởi vì tính cách lạnh lùng, chiến đấu dũng mãnh, thường xuyên lâm vào vòng vây, Tần Lục liền đem một viên pháp khí loại phòng ngự, có thể dùng để bảo vệ thân thể cho hắn. Cuối cùng là lục an thần, tần lục cho hắn không ít đang dược trúc cơ kỳ, để hắn có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Cứ như vậy, tần lục lợi dụng kiến thức của mình, kết hợp đặc điểm của đệ tử trong môn, liên tiếp không ngừng cho ra các loại chiến lợi phẩm. Nếu gặp một chút đồ vật không phù hợp, tần lục sẽ xuất ra linh thạch bồi thường. Bận rộn một canh giờ, tần lục mới kết thúc việc đánh giá lần này. Tất cả mọi người đạt được vật mình muốn, trên mặt đều tràn đầy vẻ vui thích. Gần đây môn phái có thể an ổn phát triển, không ngừng lớn mạnh, không thể rời bỏ sự tận tâm tận lực của mọi người. Hôm nay ta lấy ra 40,000 linh thạch từ kho lớn, làm vốn khen thưởng cho mọi người. Tần lục cười nói xong, vung tay lên, lấy ra mấy vạn linh thạch đã sớm chuẩn bị, điểm bình quân thành từng phần, chậm rãi bay tới trước mặt mọi người. Ở đây có khoảng 20 người, 40,000 khối linh thạch, mỗi người đại khái có thể phân chia được 2.000 khối linh thạch chút linh thạch này đã không ít. Phải biết, một viên, trúc cơ đan bình thường, giá cả cũng bất quá hơn 2.000 linh thạch. Đa tại trưởng môn, trưởng môn vạn tuế nha, quá tốt rồi, tất cả mọi người hoan hô lên, mừng rỡ như điên tiếp nhận linh thạch, trong đó một số chấp sự luyện khí kỳ trong môn càng là một mặt kích động. 2.000 linh thạch, đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, rất dễ dàng có thể gom góp, nhưng đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, Lại là một quá trình khá dài Lấy tiền tháng bổng lộc của thanh huyền môn mà nói Một tên đệ tử ngoại môn đồng thời là chấp sự Muốn tích lũy đến 2.000 khối linh thạch Không ăn không uống cũng muốn 4 năm trở lên Có thể thấy được 2.000 khối linh thạch này quý giá như thế nào Nhìn vẻ tươi cười trên mặt mọi người Khóe miệng tần lục hơi nhếch lên vẻ tươi cười Hắn là người từng trải Hiểu rất rõ tầm quan trọng của tiền thưởng cuối tháng Và tích hiệu Chỉ có phúc lợi không ngừng mới có thể duy trì môn phái vận chuyển hiệu suất cao, ngược lại kiếm được càng nhiều linh thạch hơn. Phát xong tiền thưởng, Tần Lục lại hỏi tiến triển từng sự vụ gần đây trong môn. Đám người bắt đầu từng cái kể ra. Bẩm chưởng môn, Bồ đề mễ, trong lúc trước nửa tháng nữa là có thể thu hoạch vườn trái cây bên này, Thanh Liên quả, mấy ngày nữa liền đến mùa thu hoạch, mà, Sương Nguyệt đào, trạng thái có chút đờ đẫn, ta đã xin mời linh thực phu tới xem xét, ngày mai sẽ đến. Gần đây mới mua một nhóm vật liệu chế rượu từ Vân Trôi Phủ, Quế Hoa Nhưỡng, có thể bảo trì cung ứng, đồng thời có thể đi bán ở phường thị bên ngoài, tiếp tục gia tăng sản lượng, vườn dược thảo bên này hết thảy bình. Thường, âm hổ thảo, cùng, viêm trảng hoa, năm năm thu hoạch kỳ sắp đến, cần sớm an bài vận chuyển mới được, trải qua huấn luyện học tập, trong môn hiện tại đã có 12 tên phù sư, có thể ổn định cung cấp việc chế tác phù lục cho bốn phường thị, đang dược. Trong môn đã có 3 người thuần thục chế tác, mượn luyện đan sư thuê từ vân mộng phường sự vụ đại điện, đan dược cũng có thể ổn định cung cấp. Cô buồn học đường năm nay nhập học 32 người, đều là đệ tử ký danh, Lưu Thủy Thanh Giải, Nên Khách Tùng, Trúc Diệp Ngọc, Trường Minh Đăng, Vân Trăng Thạch, tình huống bán ra vân, vân mộng phường, hoàng hạt phường, hồng tụ phường, cẩm hòa phường tình hình kinh doanh vân trong môn đệ tử tu vi tiến triển tình huống, trước mắt trong môn tu sĩ hết thảy 187 người. Đuyện khí hậu kỳ tổng cộng có 26 người, tháng này có 12 tên đệ tử ký danh xin chuyển. Thành đệ tử ngoại môn, xin mời trưởng môn, kho lớn linh thạch sử dụng ổn định, bí khố pháp khí, đan dược, phù lục đầy đủ, âm thanh báo cáo của tất cả đệ tử lần lượt vang lên. Tần Lục tĩnh tọa ở chỗ cao, nghe đệ tử kể lại, thỉnh thoảng hỏi vài câu để giải rõ ràng tình huống trong môn phái, đồng thời đưa ra đề nghị nhắm vào để có thể tốt hơn trước mắt Lạc Vân Tông và Ngũ Hành Minh đã trở mặt việc làm ăn trong môn có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, đặc biệt là Hoàng Hạc Phường, ta cảm thấy sẽ có biến động, chưởng môn, phải làm thế nào mới ổn đây, đợi cho đám đông hồi báo xong tất cả sự vụ, Lục An thần đưa ra ý kiến của hắn. Tần Lục nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Trong sự kiện tà tu ô Long lần này, Lạc Vân Tông đáng thương nhất, không hiểu sao bị ngũ hành minh và Ngự thú Tông Tiến đánh 7 ngày, dẫn đến đại trận bị phá diệt, mặt mũi mất hết. Sau trận chiến này Lạc Vân Tông không tìm hai nhà tông môn này báo thù, truy cứu nguyên nhân chính là thái độ của hóa thân đại năng quốc trường ca. Quốc trường ca vì để tránh cho sinh linh đồ tháng, cực kỳ cường ngạnh hạ lệnh, cấm ba nhà thế lực không được phép nổi lên tranh đấu. Cho nên Lạc Vân Tông cho dù có thiên đại cư hận, cũng không dám lúc này đi xúc phạm quy củ vừa quyết định của quốc trường ca, chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào bụng, nén giận. Mặc dù không động thủ, nhưng cư hận giữa hai bên vẫn tồn tại. Nguyên bản ngũ hành minh và lạc vân tông quan hệ bình thản, thế lực dưới cờ thường xuyên trao đổi, nhưng trải qua chuyện tà tu, quan hệ hai bên chuyển biến đột ngột, từ nay không còn vãn lai. Không chỉ giao dịch giữa hai bên giảm bớt, e rằng xung đột cũng sẽ tăng nhiều. Tần lục cuối đầu trầm tư hồi lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể mở miệng nói hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, việc làm ăn trong môn vẫn như cũ tu sĩ tiến về Hoàng Hạc Phường đóng quân tăng nhiều một chút, mỗi lần cần hai tên trưởng lão cùng nhau đóng quân, đúng rồi, lại đi mua sắm hai tấm, thúng truyền phù, có tình huống gì thì lập tức báo cáo cho ta. Ơn, sau đó còn có những sự vụ hàng ngày có liên quan đến ngũ hành minh hoặc là ngự thú tông, kết nối với nó cần vạn phần cẩn thận, tránh để phát sinh xung đột. Rõ Các đệ tử cùng nhau xưng là Lời nói vừa dứt, đại điện yên tĩnh một lát, Sau đó đột nhiên vang lên giọng nói của Lục Hiền, trưởng môn, đệ tử còn có một chuyện muốn nói. Thanh âm này, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Lục chấp sự, Tần Lục hỏi, ngươi có chuyện gì? Lục Hiền cười thần bí, trả lời, trận chiến lôi gia lần này, làm ta nhớ tới năm đó ở Bạch Ngọc Phường, thời điểm ta tu vây thành, ta cảm thấy, trong môn có lẽ có một cơ hội kiếm lời linh thạch, a Lời này gây chú ý với Tần Lục, nói nghe thử xem. Là như vậy, ta nhớ năm đó sau trận chiến tà tu ở Bạch Ngọc Phường, toàn bộ thị trường có rất nhiều người bán tháo pháp khí và tạp vật, rất nhiều thứ rất rẻ, chúng ta nếu bây giờ thu mua vật tư, nói không chừng có thể giá thấp mua về không ít thứ. Đúng, hình như có chuyện này thật, tần lục khẽ gật đầu. Hắn cũng nhớ lại, Bạch Ngọc Phường sau trận chiến tà tu vây thành, giá cả pháp khí xác thực sụt giảm, mà bởi vì khi đó bọn hắn không có ý nghĩ về phương diện kia dẫn đến bỏ lỡ một cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói đến cũng bình thường. Sau chiến tranh, tu sĩ cấp thấp tử vong số lượng lớn, nhu cầu số lượng liền sẽ kịch liệt giảm xuống. Lại thêm rất nhiều tu sĩ đều ở lô gia cướp được không ít thứ, linh thạch là đồng tiền mạnh ở tu chân giới, ai cũng chê ít, nhưng một chút pháp khí hoặc là tạp vật cũng không có tác dụng gì, rất nhiều tu sĩ sẽ lựa chọn xuất ra. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, khiến cho rất nhiều vật phẩm sau khi chiến đấu trở nên vô cùng rẻ Vậy ý của ngươi là? Tần Lục ngẩng đầu, cười hỏi. Lục Hiền đương nhiên trả lời, ta cảm thấy hiện tại có thể dùng tiền nhàng rỗi mua xuống một chút vật phẩm giá thấp, sau đó từ từ đợi mấy năm rồi chậm rãi xuất ra, như vậy có lẽ có thể kiếm lời không ít linh thạch. Ừ, Tần Lục cười gật đầu đồng ý, việc này ta đồng ý, vậy lần này liền lấy ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm, thu mua số lượng lớn vật phẩm giá thấp, lão Lục, việc này giao cho ngươi phụ trách đi, a. Lục Hiền sắc mặt hốt hoảng. Vội vàng xua tay nói Ta sao đi được Đây chính là 10 vạn linh thạch Ta nào dám đừng vội Ta để tiểu lục cũng đi phụ trợ ngươi Hai cha con các ngươi phụ trách làm tốt việc này Tần lục cười nói Đệ tử tuân mệnh Lục an thần đứng dậy chấp tay trả lời Tần lục nghĩ nghĩ Lại bổ sung 10 vạn linh thạch này ngươi lát nữa đến kho lớn lĩnh Chuyện thu mua vật tư bốn vị chấp sự phường thị nhớ phối hợp lẫn nhau Đúng rồi Những đạo pháp Bí tịch pháp thuật đê giai kia, phong cảnh chí, địa lý chí, nhân vật chí, nếu là có, cũng có thể mua nhiều thêm, tận lực gia tăng tàn thư trong môn. Rõ. Đám người lại lần nữa xưng là. Bất quá trước lúc này, trong môn còn có một chuyện cần xử lý, tần lục miễn cười. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc, đều không rõ tần lục đang nói tới chuyện gì. tần lục cũng không thừa nước đục thả câu, Cười nói, trận chiến Lô Gia lần này, chúng ta không có một người thương vong, việc này đáng giá ăn mừng. Lục Hiền, ngươi là chấp sự lễ điển, hiện tại ta ra lệnh ngươi trong vòng ba ngày sắp đặt một bữa yến tiệc, để các đệ tử trong môn cùng nhau ăn uống tiệc rượu chúc mừng, có làm được không? Tần Lục Hiền tại tài đại khí thô, phân phó dùng tiền, không hề biết đau lòng. Lục Hiền vỗ ngực đáp ứng, không có vấn đề, giao cho ta, vậy hôm nay sự tình đã xong, vậy thì, ân. Tần lục nói đến một nửa, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức linh khí nguy hiểm mà hung hãn. Đây là cái gì, tần lục bất an trong lòng, bỗng nhiên đứng lên, nụ cười trên mặt biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ lo lắng. Thấy cảnh này, không ít đệ tử đều là một mặt mộng bức, không biết trưởng môn nhà mình sao đột nhiên sắc mặt đại biến. Mà lúc cố sáng định mở miệng hỏi thăm, quanh, Một tiếng sấm sét cực kỳ to lớn bỗng nhiên vang lên, phản phất như vang lên bên tai mọi người, kinh hải toàn trường. Có người đang tấn công pháp trận. Là ai? Mau ra ngoài xem, thanh âm này, dẫn tới mọi người ở đây sắc mặt đột biến, nhao nhao lên tiếng kinh hô, thần sắc khẩn trương. Có thể phát ra tiếng vang lớn như vậy, người xuất thủ nhất định là Tu Vi Kim đan. ha ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, tần lục nguyên bản thần sắc nghiêm túc đột nhiên cười lớn một tiếng. Thân hình khẽ động, lại chạy thẳng tới cửa đại điện bay đi. Tình cảnh này, lại lần nữa dẫn tới đám người kinh ngạc tại chỗ, không hiểu gì cả. Mà Cố Sáng là người phản ứng kịp đầu tiên, hắn từ kinh ngạc, đột nhiên trở nên tràn đầy cuồng hỉ, cũng ngay lập tức bay ra ngoài, trong miệng càng là hô to, lão tỷ xuất quan, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều vui mừng, nhau nhau đuổi theo thân hình Cố Sáng, cùng nhau bay ra đại điện. Cố Nguyệt Trưởng Lão Từ hơn một năm trước, đã chính thức bế quan ở hậu Sơn trùng kích Tu Vi Kim Đan. Đây là chuyện mà các đệ tử Thanh Huyền Môn đều biết. Mà bây giờ, theo một tiếng vang thật lớn, trưởng môn nhà mình trở nên cuồng hỉ như vậy, vậy thì rõ ràng, kết quả cuối cùng chỉ có một. Cố trưởng lão, đã thành Kim Đan, niên lịch năm 843. Đây là một năm bình thường, không có gì đặc biệt. Trận đại chiến giữa ba nhà thế lực Nguyên Anh, chiếm cứ biển Cốc Phủ ngàn năm, Một nhánh của Lô gia bị diệt, đã là chuyện của 5 năm, năm trước. Năm nay là năm thứ 18 vị diện tu tiên hoàn toàn mở, là năm thứ 17 Thanh Huyền Môn xây dựng, cũng là năm thứ 17 Diệp Vũ gia nhập Thanh Huyền Môn. Năm nay Diệp Vũ 26 tuổi, sớm đã thoát khỏi phạm trù thiếu niên, chính thức bước vào hàng ngũ thanh niên. Hắn hôm nay, đâu còn dáng vẻ tinh thần sa sút của tên ăn mày năm đó. Hắn có một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, xõa tung trên vai giống như thác nước bóng đêm, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn giật, đặc biệt là cặp mắt kia, phản phất có thể thấy rõ hết thảy. thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, lộ ra phiêu giật mà lại thần bí. giờ phút này, hắn đang cất bước đi trong núi rừng, bộ pháp nhẹ nhàng mà ổn định, không vội không chậm, thản nhiên tự đắc. mà ở phía sau hắn, là hai tên hài đồng đi theo. đây là hai tiểu nam hài, tuổi tác bất quá bảy, tám tuổi. Giờ phút này bọn hắn thần sắc hưng phấn, nhảy nhót, hết nhìn đông tới nhìn tây ngoài miệng còn không ngừng nói chuyện. Diệp sư huynh, tháng này nhận bổng lộc, huynh định dùng làm gì nha, còn có thể dùng thế nào nha? Ta biết diệp sư huynh vẫn muốn mua một viên đan dược, tháng này linh thạch khẳng định cũng là tích trữ lại, sẽ không dùng linh tinh, ha ha, diệp vũ cười một tiếng nhu hòa, vuốt vuốt đầu nam hài, chọc cười nói, tiểu tử ngươi hiểu biết nhiều lắm. Hắc hắc. Nam hài thần sắc đắc ý Vậy ta đâu Vậy ta đâu Một tiểu nam hài khác thấy Diệp Vũ chỉ đơn độc tán dương Lập tức vội la lên Thấy thế Diệp Vũ cũng đưa tay xoa đầu của hắn Cưng chiều vui vẻ nói Ngươi cũng vậy Diệp Vũ có chút yêu thích hai đứa bé này Hai nam hài này Một tên là Đổng Nhữ Nguyên Một tên khác gọi là Lương Hạo. Hai người đều là đệ tử mới nhập môn ba năm trước đây Cũng là Diệp Vũ tự mình khai cuộc ra người tu đạo Ba người một đường cười nói, rất nhanh liền thông qua đường nhỏ cầu thang trong núi, đi vào trên quảng trường đỉnh núi. Nơi đây là một trong thanh huyền cửu phong, kim ô ngọn núi. Kim ô ngọn núi, chủ yếu là nơi ở của đệ tử ngoại môn, bởi vì nơi đây hội tụ đại lượng đệ tử ngoại môn, cho nên nhân khí chỉ đứng sau tiểu trúc ngọn núi, nơi ở của đệ tử ký danh. Mỗi tháng mùng 10, là ngày thanh huyền môn phát bổng lộc tháng. Hôm nay dịp vũ rảnh rỗi. Dứt khoát liền mang Đỗng Nhữ Nguyên cùng Lương Hạo tới đây, nhận lấy linh thạch mỗi tháng. Dựa theo quy của Thanh huyền lão tổ quyết định, trong môn sẽ căn cứ vào thân phận khác biệt của mỗi tên đệ tử để nhận linh thạch tương ứng. Giống như Diệp Vũ, Đỗng Nhữ Nguyên, Lương Hạo, ba người đều thuộc thân phận đệ tử ngoại môn, cho nên mỗi tháng có thể nhận được 10 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng bởi vì Diệp Vũ còn kiêm nhiệm chức vụ chấp sự lạc nghiệp huyện, cho nên mỗi tháng linh thạch còn có thể gia tăng 30 cũng chính là mỗi tháng 40 khối linh thạch hạ phẩm. Trong lúc nói chuyện, ba người đi vào trước đại điện sự vụ. Cửa đại điện giờ phút này người đến người đi, có chút náo nhiệt, đại đa số đệ tử ngoại môn hôm nay đều đến nhận bổng lộc tháng. Vừa tới cửa, Diệp Vũ liền thấy một thân ảnh quen thuộc đi ra đại điện, hắn liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Phùng sư tỷ Hai tiểu tử phía sau Diệp Vũ sau khi thấy được, cũng lập tức học theo, chấp tay hành lễ, hô lớn. Gặp qua Phùng Sư tỷ Úc, nhìn thấy ba người, Phùng Khê lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ nói, là các ngươi a tháng này ngược lại là rất đúng giờ thôi hắc hắc. Lĩnh Linh Thạch đương nhiên phải đúng giờ rồi. Đỗng Nhữ Nguyên cười hì hì trả lời. Đi, các ngươi đi vào trước, ta cùng Phùng Sư tỷ nói chút chuyện. Diệp Vũ gật đầu ra hiệu cho hai người. Được rồi, hai tiểu gia hỏa có tính cách hoạt bát lập tức phóng vào bên trong. Đợi cho hai hài đồng rời đi, Diệp Vũ Nguyên bản thần sắc tràn đầy ánh nắng, chậm rãi thu liễm, trở nên nghiêm túc, hắn nhẹ giọng nói với Phùng Khê, Phùng sư tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ, sau khi hoàn thành tốt các sự vụ tháng này, ta liền đi hối đoái Tố Cốt Đan. Nghe nói như thế, Phùng Khê trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, há to miệng muốn mở miệng khuyên can, nhưng lại lập tức ngừng lại, nói không ra lời. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, chậm rãi nói: Mũ linh căn thể chất làm ta kẹt tại luyện khí tầng 6 trọn vẹn 6 năm, ta không muốn ở đây lãng phí thời gian, sống hay chết, liền nhìn viên đan dược kia. Tố cốt đan, chính là nhất giai thượng phẩm đỉnh cấp đan dược, có công hiệu thần kỳ tái tạo căn cốt, cải thiện thể chất, đề cao thiên phú tu luyện. Rất nhiều tu sĩ trùng kích trúc cơ thất bại, đều sẽ tìm một viên, ăn vào sau đó cải thiện thể chất, để tăng cao khả năng trúc cơ của bản thân. Phục dụng, tố cốt đan, giống như là lột da rút gân hút tụy ăn máu, khiến người ta đau đến không muốn sống. Nhưng dù vậy, đan dược này cũng chỉ có ba thành sát xuất thành công, sơ ý một chút liền sẽ tái tạo thất bại, linh khí hoàn toàn biến mất, từ đây biến thành một phàm nhân. Đây cũng là vì sao, chỉ có tu sĩ rút cơ thất bại, mới tìm kiếm viên đan dược kia, dù sao cũng chỉ có những tu sĩ không còn đường nào để đi, đập nồi dìm thuyền, mới dám phục dụng. Trầm mặt nửa khắc, Phùng Khê khẽ nói, ăn vào, Tố quốc đang, một bước này, chỉ có 3 thành sắc xuất có thể cải thiện thể chất, 7 thành sắc xuất là triệt để biến thành phàm nhân, không còn khả năng tu luyện, người có bao giờ nghĩ tới hậu quả này, nghĩ tới. diệp Vũ nghiêm mặt gật đầu, kết quả này mặc dù khó mà chấp nhận, bất quá, nếu như ta một mực dừng lại ở luyện khí kỳ tầng 6, ta sẽ cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết. Đã như vậy, ta còn không bằng liều một phen, coi như trở thành phàm nhân thân thể cũng không quan tâm không quan tâm. Tu chân là con đường như đi ngược dòng nước, không tiến ác sẽ lùi. Nếu ta không vượt qua nổi ngưỡng cửa luyện khí hậu kỳ này, vậy ta tình nguyện chết đi cho rồi, Phùng Khê nghe vậy, sắc mặt ngây ra, kinh ngạc không nói gì. Sửng sốt nửa ngày, nàng đột nhiên đau thương cười một tiếng, đúng vậy a, ngươi câu nói này nói rất có đạo lý, không có một chút khí phách cùng dũng khí, cần gì phải đi con đường tu chân. Cứ do do dự dự như vậy còn không bằng tìm đến cái chết cho xong, sư tỷ, Phùng Khê đưa tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ, ngữ khí nhẹ nhàng nói viên, Tố Cốt Đan, này ta đã bảo tồn ba năm rồi, từ lần đầu tiên ta trút cơ thất bại, vẫn giữ ở bên người, những năm gần đây, ta không. Dám phục dụng, thấy vậy, Diệp Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng khuyên nhủ, sư tỷ. Tỷ là Tam Linh căn, lại là luyện đan sư chỉ cần trường kỳ điều dưỡng thể chất, nhất định có thể thành công trúc cơ. Hạ tất phải liều mạng với tố cốt đan, với xác suất thấp như ta, kẻ có phế linh căn này, không, Phùng Khê chậm rãi lắc đầu, ta 15 tuổi tiến vào phường thị, may mắn được trưởng môn chỉ điểm, bước vào con đường tu chân, đến nay đã 22 năm, qua chút thời gian nữa, ta sẽ 38 tuổi, theo tuổi tác tăng lên, trúc cơ cơ hội cũng càng thêm xa vời, cùng thời kỳ với ta, các đồng môn đều đã bước vào trúc cơ cảnh giới, tiểu bạch, bàn ca, linh tỷ giao giao tỷ chỉ có ta, thất bại. Hai lần, lại không có dũng khí để đột phá nữa, diệp vũ, cám ơn ngươi, hôm nay nghe ngươi một lời, ta đã giác ngộ, tư tưởng thông suốt rất nhiều, tối nay ta liền sẽ phục dụng, tố cốt đan, nếu là thất bại, thì coi như vận mệnh đã an bài. Phùng Khê sắc mặt quyết tuyệt sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại sắc mặt đờ đẫn diệp vũ diệp sư huynh mọi người đều đi rồi huynh còn không vào sao ngoài cửa đại điện truyền đến tiếng của lương hạo hắn giờ phút này đang nằm ngoài cạnh cửa thò đầu ra nhìn tiếng gọi kéo diệp vũ từ trạng thái thất thần trở về khẽ lên tiếng sau đó lập tức quay người đi vào trong đại điện phùng sư tỷ đã quyết định vậy hắn cũng không tiện nói gì chỉ có thể thành tâm mong ước nàng thành công trong đại điện bài trí tráng lệ thể hiện rõ nội tình thâm hậu của môn phái. Quả nhiên như Lương Hạo nói, phần lớn đệ tử ngoại môn đều đã lĩnh ngân lượng hàng tháng rồi rời đi, trước bàn gỗ chỉ còn lại Đổng Nhữ Nguyên. "Diệp sư huynh, ở đây." Đổng Nhữ Nguyên giơ cao tay phải, vừa vẫy vừa hô to. Thấy vậy, Diệp Vũ cùng Lương Hạo đi về phía hắn. Phía sau bàn dài, trưởng lão trong môn Miêu Thành cùng một sư huynh trẻ tuổi đang ngồi. "Miêu trưởng lão, ta đến lĩnh tiền tháng." Diệp Vũ tiến lên hành lễ nói. Miêu Thành khẽ cười, chỉ chỉ Đổng Nhữ Nguyên đang cười hì hì bên cạnh, "Tiểu tử này đều nói với ta rồi, này, đây là của ngươi." Diệp Vũ đưa tay đem 40 khối linh thạch lơ lửng trước mắt tất kỹ, lại lần nữa đưa tay hành lễ, nói, "Đa Tạ Miêu trưởng lão, đệ tử xin lui trước." "Khoan đã." Miêu Thành đột nhiên gọi Diệp Vũ lại. Nghe vậy, Diệp Vũ đành đứng lại, hỏi, "Miêu trưởng lão có gì phân phó?" Là thế này, hôm nay một tiểu hữu của ta gửi thư đến, nói thành nhỏ hắn quản lý hình như có yêu vật hại người, hắn tu vi thấp, chỉ có luyện khí tầng 1, căn bản không có cách nào một mình hàng phục, cho nên nhờ ta tìm một tên đệ tử đến trừ yêu, nghe đến đây, Diệp Vũ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đối với việc này, hắn không cảm thấy kỳ quái. Sớm những năm trước, miêu trưởng Lão Phụng Mệnh trưởng môn, điều khiển Linh Chu đến xung quanh các vương triều phàm tục tìm kiếm người có linh căn từ đó làm quen với rất nhiều tán tu cấp thấp trà trộn trong phàm tục. Những tán tu kia khi gặp khó khăn không cách nào giải quyết, đều sẽ gửi thư đến thanh huyền môn vô cùng cường đại để xin giúp đỡ. Mà miêu trưởng lão vì sự ổn định của các vương triều phàm tục, từ đó có người phàm liên tục không ngừng để kiểm tra đo lường, sau khi nhận được thư xin giúp đỡ, thường sẽ phái đệ tử đến xử lý, giữ gìn thái bình cho thế gian. Trước đó Diệp Vũ cũng từng tiếp nhận một lần chuyện như vậy. Miêu trưởng lão, vì sao không đem việc này treo ở công tốt cát? Diệp Vũ Hiếu kỳ hỏi. Theo lý mà nói, trưởng lão trong môn không thể tùy ý chỉ huy đệ tử ngoại môn làm việc, trừ phi là đệ tử thân truyền của mình. Rất nhiều sự vụ đều cần treo ở công tốt cát, đệ tử làm việc có thù lao, tránh tình trạng đệ tử bị trưởng lão áp bức trong thời gian dài. Miêu Thành cười cười, chủ yếu là việc này đến đột ngột, mà ta cũng cần ở đây cấp phát bổng lộc không có thời gian đi công tốt các tuyên bố sự vụ giờ thấy ngươi nên muốn để ngươi đến hỗ trợ xử lý một chút miêu trưởng lão sao lại tìm ta ta mới luyện khí tầng 6 theo diệp vũ quan sát trong số các sư huynh sư tỷ vừa đến lĩnh tiền tháng có hai người là cảnh giới luyện khí hậu kỳ những người khác ta đã hỏi qua bọn hắn đều không có thời gian miêu thành nhìn diệp vũ trấn an nói ngươi không cần lo lắng việc này không khó Mà thủ lao ta sẽ không để ngươi thiệt, chỉ cần thành công giải quyết, ta sẽ cho ngươi 40 khối linh thạch. Nghe đến con số này, mắt Diệp Vũ sáng lên, đây chính là bổng lộc một tháng của hắn. Nếu đem chuyện này treo ở công tốt các, chắc chắn sẽ rất nhanh có người lĩnh đi. Hoàn thành nhiệm vụ này, vậy linh thạch mua, tố cốt đan là đủ, Diệp Vũ trong lòng thầm tính toán. Suy nghĩ một lát, hắn ngẩng đầu nghiêm mặt trả lời, "Tốt. Việc này giao cho ta." Chỉ là không biết, con yêu vật kia cụ thể ở đâu, miêu Thành lấy ra Thư, búng ngón tay, Thư rơi vào trên tay Diệp Vũ. Vị trí cụ thể và chuyện đã xảy ra đều ở trên đó, việc này không nên chậm trễ, người hôm nay liền lên đường. Diệp Vũ hơi mở ra nhìn qua, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ, lập tức cất kỹ Thư, chấp tay, quay người rời đi. Chờ ta một chút. Diệp Sư Huynh Hai tiểu tử bám người lập tức cất bước đuổi theo, đợi Diệp Vũ rời khỏi đại điện, đệ tử trẻ tuổi bên cạnh Miêu Thành lập tức tiến lên, mặt đầy nghi hoặc nói: "Miêu lão đại, ta ở đây ngồi hơn nửa ngày, không thấy ngươi nói với các sư huynh khác chuyện trừ yêu, sao lại đơn độc nói với Diệp Vũ?" Miêu Thành cười thần bí, cúi đầu chỉnh lại sách trên bàn, ngoài miệng thản nhiên nói: "Ta làm như thế, tự nhiên có lý do của ta." "Có lý do gì?" Đệ tử này rõ ràng rất quen thuộc với Miêu Thành, lập tức lại gần, hoàn toàn không giữ ý tứ. Miêu Thành bất đắc dĩ đẩy hắn ra một chút, dừng một chút, chậm rãi nói, "Ngươi có biết, Diệp Vũ kẹt ở luyện khí tầng 6 đã mấy năm rồi không?" Đệ tử trẻ tuổi sững sờ, hơi suy nghĩ, gật đầu nói, "Hình như là rất lâu rồi." Miêu Thành nhìn về phía cửa đại điện, nói khẽ, "Thể chất của hắn là ngũ hành phế linh căn, tu vi chậm chạp không nói, cửa ải càng khó vượt qua." "Theo ta được biết, gần đây hắn đang tích trữ linh thạch." Hình như muốn nuốt, Tố Cốt Đan, để đột phá. Tố Cốt Đan. Đệ tử trẻ tuổi giật mình, hắn không sợ tái tạo thất bại, trở thành phàm nhân sao? Miêu Thành lắc đầu, theo ta hiểu rõ về hắn, hẳn là hắn không sợ, hắn là người có nghị lực lớn. Có thể được Miêu lão đại khen ngợi như vậy, thật đúng là không đơn giản, đệ tử trẻ tuổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức chuyển đề tài, hỏi, nhưng việc này có liên quan gì đến chuyện trừ yêu? Lần trừ yêu này chỉ là manh mối Mục đích chủ yếu của ta là muốn hắn đi xem tiểu hữu kết giao kia của ta Từ đó bỏ đi ý định nuốt, tố cốt đan Người kia không phải chỉ là luyện khí tiền kỳ thôi sao Có thể có đạo lý gì À, kỳ thật người này không phải luyện khí tầng một Mà là một phàm nhân đã trải qua tắm rửa bằng dược thảo Thực lực tương đương võ lâm nhất lưu cao thủ Hả? Vậy sao ngươi không nói rõ với diệp vũ? Đợi chút Người này là phàm nhân Vậy, không sai miêu Thành ánh mắt trở nên sâu xa Hắn trước kia cũng là một tu sĩ Tu vi còn cao tới luyện khí viên mãn Hắn, chính là trường hợp điển hình nuốt Tố cốt đang, thất bại Thì ra là thế Đệ tử trẻ tuổi ánh mắt tháng phục Liên tục gật đầu Ngươi là muốn Diệp Vũ nhìn cảnh ngộ hiện tại của người này Từ đó bỏ đi ý định cưỡng ép trùng kích cảnh giới Đúng vậy, Diệp Vũ hiện tại mới hơn 20 tuổi tính tình có chút nóng vội phải biết xác suất phục dụng tố cốt đang thất bại rất lớn hậu quả cũng rất lớn căn bản không cần thiết lựa chọn phương thức này hắn hiện tại quá căng thẳng ta giúp hắn ổn định bước đi trước đã nghe xong lời này đệ tử trẻ tuổi nhìn miêu thành mắt lộ vẻ kính nể nhìn không được khen miêu lão đại cách xử sự của ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng có khí chất của dụ trưởng lão ha ha ha miêu thành ngẩng đầu cười lớn Cái đó còn cần phải nói. Dụ hành lão đại chính là nhân vật ta luôn hướng tới và học tập. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.